B. Có Thượng Đế. Can đi tới Thượng Đế cũng do con đường vừa đưa tới chỗ nhận ra linh hồn bất tử. con đường này không dựa trên những lý luận của lý trí lý thuyết, nhưng trên nền tảng của lý trí thực hành tức lý trí làm cho con người là một vật tự thần, một sinh hoạt tự do, một cứu cánh tự nơi mình. Lý trí lý thuyết là điều kiện cho một kinh nghiệm thực nghiệm, tức kinh nghiệm khoa học ta có về các đối tượng. Còn lý trí thực hành là điều kiện cho phép ta có một kinh nghiệm siêu hình tức kinh nghiệm ta có về những thực tại tự thân như linh hồn và Thượng Đế. Bởi vậy, các học giả như Lạc Xoa nghĩ rằng, nơi những mệnh lệnh tuyệt đối của quy luật đạo đức, ta có một kinh nghiệm siêu hình thực thụ về Thượng Đế. Tôi nghiệm thấy Ngài là một hữu thể có lý trí, đầy đủ quyền lợi và không bị giới hạn bởi một bổn phận nào, và Ngài giới hạn các hữu thể có lý trí khác bằng những lệnh truyền của Ngài. Bởi vì có mệnh lệnh của công lý nên phải có Thượng Đế. Mệnh lệnh của công lý là gì? Thì ta biết rồi, đó là mệnh lệnh đạo đức dạy con người phải sinh hoạt xứng với loài có lý trí, và như thế có nghĩa là mình phải luôn hành động làm sao để tôn chỉ hành động của mình đáng được nêu lên làm quy luật hành động cho mọi hữu thể có lý trí. Hành động như vậy, con người biết chắc mình sẽ đi tới sự thiện toàn hảo, nếu không đạt được ở đời ngắn ngủi này, thì sẽ đạt được trong một cuộc sống kéo dài sau khi chết, linh hồn bất tử. Tuy nhiên sinh hoạt đạo đức chỉ làm cho ta đáng được hạnh phúc thôi chứ chưa có gì thực sự tạo nên hạnh phúc đó cho ta. Một người dân có công lớn trong việc cứu vãn hoặc làm vẻ vang quê hương, nếu không có vị Tổng thống sáng suốt và công minh thì trông chỉ có sự đền đáp xứng đáng. Bởi vậy, theo tư tưởng của Can, tin vào lý trí thực hành của con người là tin có Thượng Đế rồi đó. Theo dõi những lời lẽ của Can, ta thấy ông coi Thượng Đế là yếu tố tất yếu của hạnh phúc con người, của sự thiện toàn hảo của con người. Không có Thượng Đế... Con người không thể thực hiện được sinh hoạt đạo đức của mình, và như vậy sẽ không có con người như là một hữu thể có lý trí nữa. Sau đây là sự trình bày của ông. 1. Trước hết ông quả quyết, ta không dựa vào những duyên cớ khả giác, nhưng chỉ dựa vào lý trí thực hành để nhận rằng bản chất của sinh hoạt đạo đức buộc ta phải nhận có linh hồn bất tử, vì có thế mới thực hiện được cùng đích của đời người. Và, cũng quy luật đạo đức này dẫn ta tới chỗ công nhận yếu tố thứ hai của sự thiện toàn hảo. Tức hạnh phúc tương xứng với nhân đức, yếu tố thứ hai này là sự hiện hữu của Thượng Đế. Tại sao lại phải công nhận như thế? Tại sao Thượng Đế lại là điều kiện của hạnh phúc con người? Câu trả lời của Can giúp ta có cái nhìn bao quát trên hai thế giới khả giác và khả niệm. Đại ý ông nói, hạnh phúc con người ở chỗ, trong suốt cuộc sống, mọi cái đều xảy ra đúng như lòng mong ước, như vậy hạnh phúc đòi hỏi sự hòa hợp giữa thiên nhiên và mục tiêu của con người và đặc biệt là với nguyên tắc quyết định của ý chí con người. Nói cách khác, hạnh phúc chỉ là sự thực hiện một mong ước chính đáng. Ở đây, mong ước chính đáng của con người là nhân nước phải được kèm theo bằng hạnh phúc tương xứng. Nhưng con người chỉ có thể thực hiện nhân nước mà không có khả năng tạo nên hạnh phúc thực sự cho mình bởi vì con người sinh hoạt trong thế giới, nhưng lại không phải là nguyên nhân tác tạo nên thế giới và thiên nhiên. Vậy để những ước vọng chính đáng của con người trở thành sự thực, Thì nhất thiết phải có một vị được coi là sáng tạo nên vũ trụ, đồng thời là tác giả của quy luật đạo đức và thế giới khả niệm, chính nơi vị đó ta thấy sự thể hiện tuyệt diệu của hai thế giới, vì ngài là tác giả của cả hai. Trong chính quy luật đạo đức, không có một nguyên tắc nào của sự liên kết tất yếu giữa nhân đức và hạnh phúc. Nhưng vấn đề thực hành của lý trí thực hành, tức là trong sự theo đuổi sự thiện toàn hảo, con người vẫn giả thiết rằng nhân đức và hạnh phúc liên hệ mật thiết với nhau, ta phải có thể thực hiện hạnh phúc. Như vậy con người giả thiết phải có một nguyên nhân ở ngoài vũ trụ và đã tác thành vũ trụ, nơi ngài có nguyên tắc của sự liên kết tất yếu giữa hạnh phúc và đạo đức. Như vậy, quan niệm Thượng Đế là tác giả vũ trụ và là bảo đảm cho sinh hoạt đạo đức của ta. Không có Thượng Đế, nhân Đức sẽ không chắc gì đưa ta tới sự thiện toàn hảo, và như vậy sinh hoạt đạo đức chỉ là một ảo mộng, tự do chỉ là một ý tưởng mộng mính. Như vậy chấp nhận có Thượng Đế là một điều tất yếu cho sinh hoạt đạo đức để giải thích đầy đủ quan điểm của ông can thường nói nhân đức chỉ làm cho đáng hạnh phúc thôi chứ không làm cho được hạnh phúc con người chỉ có thể làm hết sức của mình chứ không thể làm những gì vượt quá sức đó hết sức con người có thể tự chế để sinh hoạt đúng theo quy luật đạo đức và sinh hoạt như thế suốt đời nhưng đã là người ai cũng kinh nghiệm thấm thía rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên mình làm hết sức mà trời không cho thì cũng chịu vậy con người vẫn tin có trời có thượng đế Ngài là bảo đảm cho sinh hoạt đạo đức của ta, người tài đức có thể gặp thất bại, gặp rủi mà không hại gì đến sự thiện toàn hảo họ theo đuổi, bởi vì hạnh phúc của con người nhân đức không ở tại những thắng lợi vật chất, nhưng ở sự vui thỏa vì đã hành động đàng hoàng. Tuy nhiên con người ai cũng tin tưởng rằng rồi ra, kết cục, trời bao giờ cũng ban trợ người lành, và nguyên cái vui thỏa vì sự thiện cũng là một vui thỏa lớn rồi cứ phá bỏ được những dục vọng bên ngoài thì sẽ thấy cái thiện căn bản của lòng mình được no đầy, trung dung. chương một, dĩ khử phù ngoại dụ chi tư nhi sung kỳ bản nhiên chí thiện. thế nhưng đây mới chỉ là cái hạnh phúc của người quân tử nơi trần gian này khi mà nhân đức chưa phải là chí thiện và hạnh phúc chưa phải là toàn phúc. còn khi con người nhờ mức tiến triển mãi tới vô cùng và đạt tới mức đạo đức hoàn toàn, thì con người cũng hy vọng sẽ đạt tới hạnh phúc tròn đầy tức toàn phúc. Con người chỉ có thể thực hiện cuộc đời đạo hạnh, còn như việc thực hiện cái toàn phúc kia, thì con người chỉ có thể hy vọng nơi Thượng Đế, khoa đạo đức, nói đúng ra, không phải là môn dạy cho ta biết làm thế nào để được hạnh phúc, nhưng là làm thế nào để đáng được hạnh phúc. Chỉ khi nào ta bước vào tôn giáo, ta mới có hy vọng một ngày kia được dự phần hạnh phúc mà ta đã tỏ ra xứng đáng. Bao lâu ta chưa tin có trời, có Thượng Đế, hành vi đạo đức của ta có thể vẫn giữ được bản chất của nó. Và như vậy ta vậy ý thức rằng mình đáng được hạnh phúc, vì hạnh phúc có liên hệ mật thiết với nhân đức. Nhưng có gì bảo đảm là cái đáng lý này, nghĩa là cái đáng hạnh phúc này, sẽ trở thành một sự thực. Con người không nắm được trong tay những điều kiện để thực hiện hạnh phúc đó. Vì ý thức được sự bất lực của con người, nên những thuyết đạo đức cổ kim, mà can coi là những thứ đạo đức nửa vời, đã làm hỏng lý tưởng đạo đức khi họ tháo vát tìm ra những giải pháp phá víu cũng như trên kia học đã đưa ra những nguyên tắc đạo đức lai like căn quái đản. Can nói đến hai học phái EPQ và khắc kỷ của chiếc Hy Lạp và ám chỉ những người chủ trương, triết lý ánh ánh sáng, ở thời ông. Những người theo thuyết EPQ đã không biết có trời, họ đã giản lược con người thành một con vật chỉ biết tìm hạnh phúc cảm giác ở trần gian này. Họ đã dựa vào một nguyên tắc đạo đức sai lầm là hạnh phúc, mỗi người có thể lấy xu hướng của mình làm tôn chỉ hành động cho mình. Nhân đó họ tỏ ra hợp lý với chính mình họ khi hạ thấp sự thiện toàn hảo của con người cho hợp với sự thấp kém của nguyên tắc đạo đức đã đưa ra, hạnh phúc họ theo đuổi là một thứ hạnh phúc khá tồi tàn do sự điều chỉnh các xu hướng một cách khôn ngoan. Phái khác kỳ cũng không hơn gì lắm, họ đặt hạnh phúc con người nơi nhân đức, nghĩa là một sự tự chế tột bậc. Nhưng họ vừa nâng cao con người lên bậc thánh hiền, đề cao người nhân đức như một vị thần linh, họ vừa ý thức rằng đó là một ảo vọng. Thành thử người hiền của phái Khắc Kỷ chỉ nhìn vào quy luật thuần túy để sống một cách lửng lơ giữa trời và đất, bởi vì họ không dám nhìn vào thực tại. Chúng ta biết sau này Hegel đã chỉ trích thuyết Khắc Kỷ một cách khắt gao, gọi họ là những thứ thánh không có đất đứng, bởi vì họ vừa nắm khư khư lý tưởng người thánh hiền, vừa biết rằng không thể thực hiện lý tưởng đó nơi trần gian. Xuyên qua hai phái Epicure và Khắc Kỷ. Những phê bình của Can cũng nhắm những thuyết thời mới cho rằng con người có thể thực hiện hạnh phúc hoàn toàn mà không cần thượng đế. Giải thích tư tưởng đó, An Quyê -e viết, nếu có những người tưởng rằng con người không cần thượng đế, thì chỉ vì họ có những ý tưởng sai lầm hoặc về bản chất đạo đức, hoặc về thiên nhiên. Họ hạ thấp đạo đức xuống và cho rằng hễ con người đạt được hạnh phúc bản thân là quá đủ rồi. Làm thế họ đã hoàn toàn bỏ quên cái chiều sâu căn bản của con người, đó là phương diện đạo đức. Những người khác lại đề cao thiên nhiên, họ nghĩ rằng ở cuối cái chuỗi những hiện tượng kia, chúng ta sẽ gặp một nhân loại tốt lành hơn và hạnh phúc hơn. Trái lại, nếu ta ý thức đạo đức là gì, và thiên nhiên là gì, chắc ta sẽ cảm thấy một sự xé rách, đồng thời cảm thấy nhất thiết phải có sự hòa hợp giữa đạo đức và thiên nhiên trong một tương lai nào đó. Nhưng ta lại quan niệm sự hòa hợp này không có gì giống với một sự đồng hóa, một sự pha trộn, bởi vì hai nguyên tắc nọ có bản chất hoàn toàn dị biệt. Vậy nếu ta muốn giữ đúng bản chất của chúng đồng thời muốn thỏa mãn sự đòi hỏi của lý trí thực hành, thì ta phải giả thiết có Thượng Đế. 2. Trên đây là cách can chứng minh có Thượng Đế. Chứng minh như thế có giá trị đến mức nào? Một giáo sư chuyên về can đã viết như sau về vấn đề này, đối với lý trí thuần túy lý thuyết, sự hiện hữu của Thượng Đế là điều không thể chứng minh được và cũng không thể chi thức được, nhưng đối với lý trí thực hành thì lại là một giả thiết tất yếu. Tự do. Bất tử tính và thượng đế là ba giả thiết có thể có và có thể được lý trí thuần túy không bác bỏ, nay trở thành những giả thiết tất yếu cho lý trí thực hành. Ta gọi đó là những định đề của lý trí thực hành. Đó không phải là những đối tượng của tri thức, nhưng là những đối tượng của tin tưởng, một tin tưởng của lý trí. Thế nào là một tin tưởng của lý trí? Tìm hiểu ý nghĩa chữ, tin tưởng của lý trí, là tìm hiểu giá trị của những chứng minh trên đây. Chính can dùng chữ này để minh định rằng linh hồn và thượng đế không phải là đối tượng của tri thức nhưng là đối tượng của một sự tin tưởng của lý trí. Biết bao người kể cả những tác giả có tên tuổi của mấy thế kỷ vừa qua, đã hiểu lầm chữ, lý trí thực hành, và chữ tin tưởng, họ nghĩ rằng can hạ sinh hoạt đạo đức xuống hàng những gì ta biết do thường nghiệm và biết một cách thiếu khoa học. Một khi chúng ta đã hiểu đúng ý nghĩa chữ lý trí thực hành, thì cũng dễ hiểu đúng chữ tin tưởng của lý trí. Biết sự vật thì gọi là tri thức, biết con người thì gọi là tin tưởng. Cả hai hành vi cùng do một lý trí duy nhất, và lý trí này được gọi là thuần túy lý thuyết khi lý trí ta có đối tượng là những sự vật trong thiên nhiên, và lý trí sẽ có tên là lý trí thuần túy thực hành khi nó có đối tượng là những hành động nhân bản của ta. Đối với vấn đề chúng ta bây giờ, tức vấn đề giá trị của sự tin tưởng, cũng là giá trị của chứng minh về Thượng Đế, tư tưởng của Can nhấn mạnh vào hai điểm. a Sự tin tưởng lý trí làm ta nhận thấy thượng đế và hai đặc tính của linh hồn, tự do và bất tử, là những thực tại không thể chối cãi mà không tự mâu thuẫn và không chối bỏ ý nghĩa con người của ta, ta kinh nghiệm thấy mình tự do thế nào, thì ta cũng kinh nghiệm thấy linh hồn bất tử và thấy có trời ở trên đầu như vậy. Đây là loại kinh nghiệm siêu hình tức kinh nghiệm về những thực tại khả niệm, vượt trên cảm giác, giác quan, những kinh nghiệm này cũng có đối tượng của chúng và cũng có tính chất trực tiếp hiển nhiên như kinh nghiệm thực nghiệm. Lý trí thực hành vạch cho thấy những quan niệm về linh hồn và thượng đế là những quan niệm thực tại và chúng thực sự có đối tượng của chúng. Ba ý tưởng của lý trí lý thuyết chưa phải là những tri thức, nhưng chỉ là những tư tưởng không hàm chứa cái gì bất khả hết. Nhưng với định luật của lý trí thực hành, ba ý tưởng đó đã có bản chất thực tại khách quan, nghĩa là luật đạo đức cho ta thấy ba ý tưởng kia có đối tượng của chúng. Như vậy, đối với lý trí lý thuyết, ba thực tại này chỉ được coi là những ý tưởng suông Không có thực tại tính, mặc dầu không có gì mâu thuẫn để coi ba ý tưởng này là ba thực tại. Tại sao, cũng chỉ vì linh hồn và thượng đế không thuộc loại những vật thể hữu hình của lãnh vực trí thức thực nghiệm. Nhưng với lý trí thực hành là khả năng hoạt động nơi lãnh vực siêu hình thì ta gặp linh hồn và thượng đế ngay. Trong hướng này, Càn đã viết những dòng thoát coi như phi lý, nhưng lại rất chặt nghĩa khi ta hiểu tư tưởng của ông, lý trí thực hành hành động theo mệnh lệnh tuyệt đối và vị làm luật là thượng đế. Có thượng đế bởi vì có mệnh lệnh tuyệt đối của ý thức đạo đức. Nguyên ý tưởng về thượng đế cũng giả thuyết phải có ngài, quan niệm ngài và tin tưởng ngài là hai mệnh đề in hệt nhau. Vậy tin tưởng của lý trí là một tin tưởng hết sức chắc chắn, cũng như chính lý trí Chí tự tin vào mình. B. Lý trí thực hành đã làm cho phạm vi của lý trí mở rộng thêm. Nó không làm cho trí thức nới rộng, bởi vì đây không phải là trí thức mà là tin tưởng. Không là trí thức. Vì mặc dù chúng ta tin chắc có linh hồn bất tử và có thượng đế, nhưng vì không có một trực giác nào về những thực tại đó, nên trước sau ta vẫn không có tri thức thực sự. Đây là điểm quan trọng, một đàng thì những đối tượng của lý trí thực hành có tính chất những thực tại khách quan, nhưng đàng khác lý trí không được thêm gì về phương diện tri thức. Về tính chất thực tại khách quan, Can viết, tri thức của lý trí đã được nới rộng bởi vì những đối tượng đã được ban cho các ý tưởng kia do các định đề của lý trí thực hành. Những tư tưởng nghi vấn này, lần đầu tiên đã có được tính chất thực tại khách quan. Như vậy, đối với lý trí thực hành, tức lý trí chỉ huy sinh hoạt và hành động của ta thì linh hồn và thượng đế không còn là những nghi vấn, nghĩa là không mâu thuẫn nhưng chưa có nội dung chắc chắn, nay trở thành những ý tưởng có đối tượng khách quan, bản chất thực tại khách quan của kinh nghiệm siêu hình cho phép ta coi những đối tượng này như những dữ kiện. Tuy nhiên, vì kinh nghiệm siêu hình là thứ kinh nghiệm liên can đến những vật tự thân Những thực tại của thế giới khả niệm, cho nên kinh nghiệm này không nới rộng nền chi thức lý thuyết của ta. Nói cách khác lý trí thực hành không làm giàu thêm cho lý trí lý thuyết. Ta công nhận có Thượng Đế và ta tin có Ngài cũng như ta tin có tự do, nhưng ta không thể nói Ngài là gì. Điều này cũng trùng hợp với chủ trương của Thánh Thomas khi Ngài quyết rằng ta biết có Thiên Chúa nhưng không biết bản tính Ngài thế nào. Nói thế có phải Can không biết gì về Thượng Đế chăng? Phải chăng ông thiên về thuyết bất chi? Những lời của ông trên đây cũng đủ trả lời. Ta thấy ông chủ trương lý trí con người nhất thiết công nhận có Thượng Đế, khi lý trí đó suy nghĩ trinh chắn về chủ đích của sinh hoạt tự do và đạo đức của con người. Hơn nữa ông cho linh hồn và Thượng Đế là những thực tại được ta kinh nghiệm trong sinh hoạt siêu hình của ta, và đó là những thực tại khách quan. Rồi khi nhìn vào sự thiện toàn hảo của con người, nhân đức và hạnh phúc cùng thực hiện ở mức cao nhất, Ông giúp ta công nhận rằng con người chỉ có khả năng sinh hoạt cho đáng được hạnh phúc, chứ con người không có khả năng tự mình đạt tới hạnh phúc, bởi vì con người không sáng tạo nên vũ trụ cùng với những điều kiện khách quan của hạnh phúc. Bởi đó con người công nhận có trời, và trời là tác giả của thế giới khả niệm đồng thời là vị sáng tạo nên thế giới khả giác. Một vị như thế có lý trí và ý chí ở một độ tuyệt đỉnh, như vậy, nguyên nhân tối cao của vũ trụ, xét như ngài là nguyên nhân của sự thiện toàn hảo của ta. Phải là một hữu thể dùng trí năng và ý chí để sáng tạo nên vũ trụ thiên nhiên. Hơn nữa, Can còn nói không gì làm vinh danh Thượng Đế bằng, tôn kính lời truyền dạy của Ngài và chu toàn bổn phận thiêng liêng mà luật của Ngài dạy ta, đó là cách tôn thờ Ngài. Bàn thêm về ý niệm của ta về Thượng Đế, chúng ta thấy đó là một ý niệm rất rõ ràng, chứ không phải là một ý tưởng huyền ảo như có người chủ trương. Ta quan niệm Thượng Đế là một thực tại và nhận ngài là căn nguyên của thế giới đạo đức cũng như là vị sáng tạo nên vũ trụ thiên nhiên. Chúng ta chỉ đạt tới tri thức về hữu thể tối cao nhờ nguyên tắc của lý trí thuần túy thực hành là khả năng có chức vụ hướng về hiện hữu, nhờ đó không những ta thấy tất nhiên phải công nhận có hữu thể tối cao nhưng ta còn thấy quan niệm của ta về ngài là một quan niệm xác định chắc chắn. Chắc ai cũng nhớ nơi phần biện chứng pháp của lý trí thuần túy, Càn gọi ý tưởng về Thượng Đế là một ý tưởng được xác định một cách cụ thể, và ông đã chứng minh rằng lý trí thuần túy không có khả năng xác định một ý tưởng như thế. Nhưng nay lý trí thực hành là khả năng siêu hình, đã xác định cho ta, sự xác định này là công việc của lý trí và trí năng, không có sự tham gia nào của trực giác hết. Lý trí lý thuyết có hữu thể tối cao đó, và trí năng làm công việc biểu tượng cho thấy tính chất thực tại khách quan của ngài lý trí thực hành mang lại cho các ý tưởng đó linh hồn và thượng đế một bản chất thực tại còn như lý trí thuần túy thì làm công việc quan niệm các đối tượng đó bằng cách dùng đến những phạm trù đó là một công việc làm được lắm vì như ta đã chứng minh trước kia phạm trù có cơ sở phát xuất của chúng nơi trí năng thuần túy và chúng có thể không nhờ trực giác nào hết mà vẫn có thể biểu tượng một đối tượng nói chung như vậy ta có quan niệm rõ ràng về linh hồn và thượng đế ta quan niệm đó là những thực tại những đối tượng Đồng thời ta biết sự rõ ràng này thuộc phương diện tin tưởng, chứ không thuộc phương diện tri thức. Bởi đó can mới dùng chữ, đối tượng nói chung, ở câu trên đây. Đối tượng nói chung là đối tượng không có nội dung khả giác. Tuy không là một tri thức thực nghiệm, những quan niệm kia cũng có tính chất rõ ràng và chắc chắn, đó không phải là những phạm chủ giống, nhưng là những phạm chủ có ý nghĩa, và như thế quá đủ cho đối tượng của lý trí thực hành. Phạm chủ có ý nghĩa là phạm chủ có nội dung. Chứ không giống, và đây là những nội dung siêu hình. Và con người phải nghiêm chỉ giữ đúng bản chất của những quan niệm siêu hình này, mới trông thoát được những hình thức tôn giáo quá nhân ảnh, căn nguyên phát sinh không biết bao nhiêu là dị đoan và mê tín. Chúng ta có thể kết thúc với hai ý tưởng nữa của can. A. Con người là một bản chất tự do, cho nên tôn giáo là một lời mời gọi của Thượng Đế gửi đến và mong con người chấp nhận. Cư xử với con người, Thượng Đế luôn kính trọng sự tự do của con người. Coi con người là một cứu cánh tự thân, Ngài không bao giờ chỉ coi con người như một phương tiện, nhưng vẫn coi con người là cứu cánh cho chính con người. Bởi vậy bản tính con người nơi bản thân chúng ta phải được coi là một cái gì thiêng liêng đối với ta, vì con người là chủ thể của quy luật đạo đức và của những gì được coi là thánh thiện. B. Lý trí thực hành đã mang lại cho ta niềm tin có linh hồn bất tử và thượng đế. Niềm tin này phát xuất từ niềm tin ta có về sinh hoạt tự do và của con người. Bởi vậy chứng minh của can được coi là có giá trị hơn những luận cứ dựa trên lý trí lý thuyết mà ta đã gặp trong cuốn phê bình lý trí thuần túy, không những vì lý trí thực hành được coi là càn bản và quý trọng hơn lý trí lý thuyết, nhưng vì những luận cứ lý thuyết không thuyết phục được ta và không chuyển được sinh hoạt đạo đức của ta. Ngược lại, niềm tin vào Thượng Đế nằm trên cùng một con đường của niềm tin ta có về ý nghĩa cuộc đời con người. Tuy nhiên niềm, tin này có tính chốt tự do theo cả hai nghĩa chữ tự do. Không có gì cưỡng bách ta tin như thế, trừ chính lý trí của ta. Và ý nghĩa thứ hai của tự do là ta có thể thực hành hay không thực hành, nghĩa là ta vẫn bị cám dỗ không tin. Cũng như trên kia, khi phải quyết định hành động, ta có thể quyết làm hay không làm theo mệnh lệnh của quy luật đạo đức. Bởi vậy can viết, không một chí năng nào trong loài người có khả năng đào sâu tới, những bản chất siêu hình kia. Ngược lại. Không một ngụy biện nào có thể thuyết phục những người quê mùa nhất để họ tin rằng đó không phải là những quan niệm đích thực. Như vậy chẳng những đó là những quan niệm đích thực, những quan niệm có đối tượng khách quan, nhưng đó còn là tin tưởng vững vàng của lý trí ta, đó là niềm tin tưởng thuần túy thực hành của lý trí. Niềm tin tưởng này không do ai bắt buộc ta, nhưng do ý thức đạo đức xét như đó là sự nhận định hoàn toàn tự do của ta. Bởi vậy, tuy niềm tin này đôi khi có thể bị lung lay, Ngay cả nơi những người thành tâm nhất, nhưng không bao giờ nó có thể trở thành vô tín ngưỡng.